Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.netương không, không Làm sao mà bắt hắn được anh không nhân kiêng nhanh trí ném cả thùng dụng cụ thá bể vó bệnh nhân hung thần rồi bỏ chạy Cú ném đó cũng làm ga loạn chọn được đôi chút và giúp anh này chạy thoát xuống tầng dưới rồi ngay lúc đó các bác sĩ ý tá phải dồn hết lên sân thượng mang theo tấm lưới để chụp lên người gã như bắt cá giống như cảnh sát giao thông quangg lưới bắt quái xế đuôi xe ấy Anh bảo nhé Nếu lúc ấy cửa sân thượng khóa trái Thì em làm thế nào Bách thấy mình lỡ miệng Anh nói có vẻ vô duyên hạt ảm Nhưng không hiểu sao Anh cứ cảm giác mỹ lầm đã có câu trả lời Chắc anh nghĩ rằng em đứng im đó chờ chết chiếc gì Khi nghe kể lại Ai cũng nghĩ thôi đành nhắm mắt vậy Còn đỡ tệ hơn Nhảy cắm cổ xuống dưới đất Nhưng không đâu Cô nhìn thẳng của anh Vừa mặn lập lánh sự tự tin và kiên định Tỏa sáng từ khuôn mặt rất đổi thông minh Lúc ấy em đã tính nếu cửa bị khóa Thì khi em chạy lên bậc thang chân cùng Gã đền kia vẫn còn cách em Trục bậc nữa Em sẽ chào lên tay vịn cầu thang Và trượt xuống Dù người tỉnh táo có đuổi theo mình Cũng trở tay không kịp Rồi còn chạy ngược xuống Mà cứu cứu Trở ngại lớn nhất là em vốn sợ độ cao Đúng là tầng 2 đã muốn chóng mặt rồi Nhưng em nghĩ lũ trẻ con tiểu học Có thể chơi được trò Trượt tay vịn rất nguy hiểm đó Thì em cũng làm được Lúc ấy chẳng còn gì có thể đáng sợ hơn Cái kẻ đang đuổi theo mình nữa Tuyệt Bà nhìn ra cô gái đầy kính nẻ Bụng hiểu rằng Với một số tiếp người Càng dê vào thử thách sinh tồn Càng có bọc lộ Tối đa phát kiến và sang tạo Nhờ câu chuyện đó Mà bài báo của em càng thêm phong phú đấy Đó là dẫn chứng sinh động nhất Cho nỗi khổ của các bác sĩ trong bệnh viện Và cả những bệnh nhân tâm thần Rất nhiều báo mạng đăng lại Anh mà tìm Google là ra ngay kết quả Nhưng lần đi thực tế viết bài lần đầu tiên Em lại chạm phải sự không hay như vậy Sau này em cứ sợ đó là điểm gở Nhưng mai cho đến giờ Chưa gặp phải chuyện gì tương tự Vậy sao em không chuyển sang mặt văn hóa Để biết trơn nhản Theo đuổi mái đề tài xã hội Cực thân lắm sang không chuyển về phường ngồi đóng dấu cho yên nhỉ Theo ý kiến của mẹ anh ấy Bị lầm lấy gợi ông đập lưng ông nhà mắt chứng kiến bách thua của Bách cũng bật cười Nhưng cô vượt vạn Phụ nữ chỉ nên ngồi trong phòng máy lạnh Và sắp xếp chữ nghĩa cho chuẩn Anh đàn ông con trai Nên đứng ra gánh vác những việc nặng nhọc nhất Bị lầm luôn vai Gia trưởng quá nhỉ Ấu chỉ quá Phụ nữ nghe vậy nên lấy hầm làm mừng mới phải chứ Điều có người làm hộ việc nặng Chẳng nhẹ anh mong em đi tận cùng biên giới Để thực hiện một bài phóng sự về đề tài buôn ma túy Để tiếp cận những làng bạn Với ba phần tư là dân nghiện ngập Hãy khuyến khích em xuống vùng lũ lụt nước ngập đến tận mái nhà để biết tưởng thuật ứ Em đã từng làm hết những việc ấy rồi Mị Lâm hạ giọng mặc cho bách sừng sốt Quay ngó lom và khuôn mặt yêu kiểu mong manh Như một tiểu thư lầu xoan gác tiếng Anh biết không Em đang lấy làm mừng Vì quen được anh Một nguồn tư liệu sống Chà, hóa ra em làm quen anh Chỉ vì đang bí đề tài bây giờ làm bộ mặt thất vọng Giờ anh đang hồi hộp Chờ đợi đến ngày nào mình được đem lên báo Nhưng khuôn mặt Mỹ lâm lộ vẻ nghiêm túc Em đã tìm hiểu vụ anh đang quản lý Về tài xí taxi hoa xe nơi. Giờ cô Thành Bình. Em hiểu nghiệp vụ của anh không cho phép được tiết lộ thông tin cho báo chí, hoặc thậm chí cả người thân. Nhưng em hy vọng khi nào vụ án được phanh phui, em sẽ là người đầu tiên và duy nhất có được những câu chuyện ngoài lệ đằng sau nhân vật phá án. Tụi em gọi là hàng độc ấy mà." Cô nhảy mắt. "Ừ, nhưng mà bị lấp. Giọng anh cũng nghiêm trọng không kém. Phòng anh đang phải điều tra hai vụ án cùng lúc." Trong lúc này rất mong báo chí đừng làm dối ren tình hình thêm nữa Gây hoang mang cho cộng đồng cũng là có tội đấy Chưa gì được kết tội em rồi Mỹ Lâm siệu mặt vẻ không còn hào hứng nói chuyện Bách dối gì Đâu anh có nói gì đâu nào Anh chỉ bảo báo chí thôi mà Báo chí là em Ở đây trong cái sen này chỉ có em đại diện cho báo chí Còn anh thì thay mặt cho công lý Anh đang kết tội em đấy Bạch Hoàn hồn cuống quýt, màn môi có lẽ đã lộ vẻ căng thẳng lo lắng. Mị Lâm cố nén cảm giác hay. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net